Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com Trường 29 Bạch chim Tránh thức tình trấn ở trong gian phòng, phương nhìn vừa dơ móng treo quần áo Đổi vị trí cho xem y, cho những sim y cùng màu xếp cùng một chỗ. Như vậy, nhìn tất nhiên sẽ không rối mát. Rõ ràng nơi này có không ít là do ta làm được. Hiện nhìn thế nào lại cảm thấy tốt như vậy? Giật nương thở dài nổi. Trước lốn nàng đến, trong lòng nàng còn có chút lo lắng. Hiện tại là chỉ cảm thấy giữa người với người thế nào lại có khác biệt lớn như vậy? Bất quá một tiểu cô nương 14 tuổi, thế nào có thể nghĩ được những chuyện mà người khác đều không thể tưởng tượng được như vậy? Do là khi người khai trường không để mấy ngày, không ít cửa hàng khác, Điều sẽ học làm theo người Không ngại Bọn họ sẽ không thể đem tất cả mọi thứ Trong đầu ta đều học hết Giới nương gật đầu Đúng vậy Tức tình nói là này là đã có tính toán trước Giờ tỷ tỷ Còn có căn ăn vị tỷ tỷ khá Cái tiếm xạ phải vất vả Lại phải thay ta đưa ra không in công xớ Nếu làm không tốt Sẽ khiến cửa hàng chặt đứt mối buông bán làm ăn Có chuyện có thể kiếm bạc Chúng ta đương nhiên dụng tâm. Bất bá người từng nói qua, hoa văn cũng có thể dùng. Nơi này của ta không còn mấy trương. Trong khoảng thời gian này, ta vẽ không ếch. Đều để ở nhà, các ngươi cùng ta đi lấy. Đem cửa hàng đóng lại, đang thức tình đi theo mấy người cùng lên xe ngựa. Hồng thấy được ở chỗ cách nàng không xa, một chiếc xe ngựa ngừng lại. Người trong xe ngựa nàng biết. Đây không phải bệnh chim từ sau ngày đó bây giờ mới gặp lại sao. Tâm tình cũng là không thể một hồi liền bình tĩnh. Nếu hắn không đi điều tra về nàng, thì theo như biểu hiện của trang thơ tình, hắn tuyển sẽ không ngủy đến, nàng từng có những ngày như vậy. Ánh mắt nàng yên bình, không có quán hận, không có không cam lòng. Giống như căn bản không đem viện đáng thương hài này để ở trong lòng. Cũng không biến vì toán ly cuộn sống như vậy, mà phải trả giá đại giới. Chính nàng sẽ có cũng diễn như thế nào. Nàng thông minh như vậy, là như thế nào có thể không biết ở điểm này nàng cũng đường rất giống nhau đường năm đó cũng biến rõ chưa cưới mà sinh còn sẽ đưa mình vào loại hoàn cảnh khó khăn như thế nào nhưng người vẫn vô nghĩa phản cổ đem hắn sinh hạ ra hơn nữa từ đầu đến cuối đều cho hắn toàn bộ quan ái tuy rằng hắn 17 năm qua không biến cha mình là ai nhưng trong lòng cũng chưa từng có quán hận bởi vì hắn sống được khóa hoàng thậm chí còn có thể nói là tiêu giao. Chẳng sợ nâng biến rõ hắn không phải người trời sinh tính tình thuần lường, vẫn cũng chưa từng đánh hẳn màn ý nghĩ cả biến hắn. Nàng chỉ nhìn, thời điểm tính hộm sẽ kéo hắn mộng phèn, cho hắn biết các đường kia không thể đi, việc kia không thể làm. Phần lớn thời gian là để hắn thuận theo tâm ý của bản thân mà làm việc. Phụ thân bởi vì ái nái, đối với hắn càng là muôn và dung tủng. Thứ tốn đều đưa đến nơi này cho hắn, mà kệ hắn có dùng hay không. Bốn năm đều một mực như thế, bí mạ tính của hắn liền cho rằng hắn sẽ trở nên ngay càng vô pháp vô thiền, chỉ xấu điều làm hết. Nhưng hắn lại ngoài dự đoán mọi người không có thành như vậy. Không phải vì hắn đột nhiên thông suốt, cũng không phải hắn làm bệnh, chỉ vì hắn thủy chung nhớ trọ ánh mắt của nương trưởng khi qua đời. Nương lo lắng hắn, dù nàng sắm chến cũng vẫn nhớ. Nhưng chưa từng bao giờ nói ra miệng, chưa từng lấy bản thân mình đi kèm kẹp Nhi Tử, bắt hắn phải thay đổi. Bởi vì nàng biết, như vậy sẽ khiến có người hắn không sống được những ngày tháng vui vẻ. Cũng bởi vậy, nàng mới có thể để Nhi Tử đi gặp nam nhân kia. Chứ cần hắn che chở Nhi Tử, dù là Nhi Tử làm ra chuyện gì sai, cũng còn có người có thể che chở hắn. Chẳng sợ việc sai kia có bao nhiêu người quán trách, việc đó không so được với việc Nhi Tử hảo hảo sống tốt nhưng hắn lại tự trói buộc chính mình. Rồi bỏ nương bên ngoài, không người nào biết hắn rời sinh tính tình có chỗ thiếu hụt. Hắn không có năng lực phân biện thị phi Hắn không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì khiến nương chết cũng không an tâm hay không. Không biết nếu nương còn sống, có phải khi hắn làm chuyện sai thì sẽ dựng chặt lấy hắn hay không. Cho nên hắn chỉ có thể làm những việc khi nương còn sống hắn đã từng làm qua, mà nương không có ngăn cạn. Chẳng sợ cũng sống như vậy khiến hắn sống không ý nghĩa. Hắn cũng chỉ là mỗi một ngày đều sống qua như vậy. Trang tư tình xuống hiện tự như một viên đá được ném vào mặt nước làm ngược lên những đợt sống nho nhỏ. Cái từ khi 4 năm nay. Không là từ khi hắn có ký ứng tới nay lên đầu tiên đối với một người cảm thấy hứng thụ. Cho nên hắn xác người ra xác nàng. Ra đựng kết quả khiến hắn bất ngờ. Tỉnh gia tổng tụi mình thoát ly khỏi môn tường. Dù là dân chúng nhà bình thường cũng sẽ không muốn cưới một nữ tử như vậy. Nàng đối với chính mình lại có thể nhận tâm như thế. Nàng đoá ràng là lý cớ đi kinh đô tìm ngoại tổ phụ, để trời đi trang gia. Cuối cùng, lại ở phụ hội nguyên dàn sẽ mọi thứ, mà không phải tìm người thân thích mà leo lên. Không cần nói bọn họ có bao nhiêu tuổi, dù có là người lớn hơn bọn họ vài tập niên cũng sẽ không đưa ra loại quyến địch như vậy. Hắn dù chưa sống tại Kinh Rô, nhưng cũng biến Kinh Rô có mộng đậm già. Ngôi nhà như vậy đều là mặt mũi lớn hơn trời. Nếu như đôi tỷ đen này tính tìm, chứ cần nói sẽ đối tốn bọn họ như thế nào, áo cơm không lo là thẳng định. Ít nhất không cần xứng đầu lộ diện ở bên ngoài kiếm ăn. Nếu như đệ đệ kia của nàng không chịu thua kém, thì cũng liền thôi, đang còn có thời gian xoay sợ. Nhưng mà không phải, nàng liền đem cả đời này trả giá. Người không có khả năng thì không thể tưởng được. Vẫn là nỗi, nàng đổi với trang thư hàng thật sự có tin tưởng lớn như vậy. Nhưng chỉ có một người như vậy, nàng lại có thể đi vào mặt hàng. Sau khi biết nàng từng bướm mộng thận trọng như thế nào rời khỏi trang gia, hắn liền cảm thấy nàng mạnh mẽ hơn so với phần lớn những người này. Nếu nói qua, có mất mới có được. Ba trả giá thanh xuân của mình mới có thể có được một đứa con. Khi chết cũng cảm thấy vui vẻ. bởi vì ba căm tâm tình nguyện trả giá đại giới, cho nên ba cả đời sống so với đại đa số người đều thoải mái hạnh phúc. Mà đang Tư Tình còn có thể buông tay với số đồ cưới của nàng, để có cơ hội rời đi cái vũng vùng kia. Hắn nhìn ra được ngang bây giờ cũng rất hạnh phúc. Nếu nương còn sống, nhất định sẽ thận tích nàng đi. Một đêm trước khi khai trường, Trần Tố Nhi xuống ra một tay nả nhỏ. Người cả ngày ôm niệm niệm ra ra vào vào, phải làm chút gì cũng không tiện. Ta xem bộ dạng nó cũng không có bao lớn, liền làm cái này này. Chính là nó lại lớn lên một chút để làm cái khác cũng được. Mụn bao nhỏ màu tím, một chai lưng thật dài, bái ngoài theo đồ án tinh xảo. Đáng thức tinh nhìn kỹ, cứ như là bản đà la. Ta cảm thấy hoa này rất đậm mát, dứt theo tử y ngư nổi. Cho lên một bông hoa màu đen thật đẹp má. Chính là rất đẹp đẹp quý giá. Người bình thường ai dám mặc như vậy. Cho nên bao này ta thử dùng màu tím nhạc làm chủ. Chỉ màu tím để tiêu hoa có phải rất đẹp hay không? Đáng thích tình mơn trớn hoa màu tím. Cũng không nói mạng đà là không phải màu tím, cũng không phải màu đen. Nhất lên khuôn mặn tươi cười nói Tôi nhi tỷ tài thật khéo, hoa này thiêu thật đẹp. Thưa hàng, đem niệm niệm ôm vào đi. Niềm niệm đương nhiên là có thể nghe hiểu lời nổi, cũng tính hương thơm trên người trang thư tình. Nhưng mà nàng thật sự vẫn quá mớt, trang thư hàng là người thứ hai nó có thể tiếp thu, lúc này nó liền ghé vào trên đùa trang thư hàng. Nghe vậy cũng không cần người ôm, nàng lên đôi chân nhỏ nhắn tự mình lăn vào trong vào. Đối với nó mà nổi, có thể mỗi ngày ở cùng bên cạnh chủ nhân là tốt nhất, trang thư tình điều chỉnh vị trí cho nó, đau lên lần. rất tốt Trấn vừa vặn cũng không nặng, cũng sẽ không nhẹ quá có cảm giác tồn tại. Ta hiện tại chi hy vọng người lớn chậm một chút, nếu lớn quá nhanh ta cũng không nổi người. trống róng, ráng tích tinh ngừng động ta một chút, giáo hóa này đang nói nó vốn không lớn nhanh. Nàng cùng thư hàng lúc trước, không phải trông kể vào nó có thể giữ nhà. vật dáng nhỏ như vậy, thích chung để giữ nhà hộ viện, sẽ bị người dặm chến cũng không biết đi. Bụng cái trắng của nó Thấy nó trống tránh Nếu đi ra vài người Cũng sẽ bị nó chụp cười Giao hóa này thật là quỷ linh tinh Tỷ tỷ đã xin phép tiên sinh rồi Ngày mai để đi cửa hàng giúp tỷ tỷ Người mới học có vài ngày liền nghỉ học Trắng thích tình cũng búng cái trắng của hắn một cái Lúc này không tính Nhưng chuyện như vậy Lần tới phải thương lượng với tỷ Xem tỷ tỷ tha cho hắn dễ dàng như vậy Tránh Thứ Hàng dẫn thời càng vui vẻ. để giúp tỷ tỷ thu tiền. Nếu thu sai, nếu thu sai, xem tỷ thế nào thu tập đại Tránh Thứ Hàng cười, khiến nàng cũng không trụ được ý cười theo trong mắt đều lộ ra. Trần tú Nhi nhìn, trong lòng tất cả đều là lo lắng. Ngày mai không cần vội, đều nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ta không đi cửa hàng giúp ngồi được Ngày mai ta sẽ làm tốn đồ ăn đưa đến cho tỷ tệ hai người. Trang thức tình ứng gì, tối nhiên tỉ có thể đi ra cửa nhiều một chốt, làm gì có ai ngăn cản, nhưng nàng vẫn vội vàng đáp ứng. Ngay kể ba người đều thức dậy khi trời tầm mở sáng. Nghị chính mình cũng thức hàng có mộng cửa hàng, trang thức tình hảo hảo đem hai người dọn dịp một phèn. Trắng nhữ mang một thân quần áp mới, đang còn khó có lút dùng trúng trang sớt. Không phải thứ quý trọng gì, chỉ cần khuôn mặt nhỏ nhắn tin xảo này nhưng cũng phá lại xuất sát. Cơ tình nhà chúng ta chắc là lớn lên thật tốt. thứ hàng cũng thận anh Tuấn. Trương Thứ Nhi nhìn người này lại nhìn người kia, ám mắt giống như là đang nhìn rứa nhỏ của chính mình. Khiến Trương Thứ Tình bộng trận lung túng. Điều thận sự tính ra, đang còn lớn hơn Trương Thứ Nhi mấy tuổi. Khi hai tỷ đệ đến chợ, cũng chỉ có mấy cửa hàng mở cửa. Tiệm và các vát cũng còn chưa mở cửa. Nhưng trước cửa lại có mộng chiếc xe ngựa. Người trong xe này có phải đến nhầm chỗ hay không? Bà chim nhảy xuống xe ngựa, còn chưa mở cửa sao? Ráng thích tình cảm thấy đuổi người là không nên, vẽ liền đi mở cửa. Lúc này, bà chim cuối cùng cũng đi hỗ trợ mở bán cửa. Bà công tử, ta tự mình làm là tốt rồi. Bà chim mộng tay mang một khối để qua một bên, dùng khẩu khí nghiêm cận nói. Khi thật, ta muốn tự xem một quyền có thể khiến nó hoàn toàn vào vỡ nát hay không? Nếu mộng quyền của ta cũng không thể chịu, thì đeo phòng cướp thế nào? Trang tư tình không nói chuyện nữa. Nàng cảm thấy chính mình cùng người kia từng súng não hoàn toàn bắt đầu. Nói không được một câu đi. Đời cứ mở. Chuyện thứ nhất trang tư tình làm đó là đem quần áo làm cho bạch chim cầm tới đưa cho hắn. Đây là kiện trang phục đáp ứng ta lệ cho bạch công tử. So không được với những bộ công tử thương màn. Nhưng cũng là thứ tốt nhất ta có thể làm được Công tử chớ ghét bỏ trời còn chưa sáng hẳn Bà chim đem bụi phút xuống Cầm tới cửa xem trước xem sao Trần bào này Đang thức tình tốn nhiều tâm tư Không nó qua vãi dệt mất có nàng sao lượt bạc Chứ là mạng đã là kìa Mỗi một đó đi dùng hết mỗi hình thái Đến nhị hoa mỗi mộng vòng Đều có điểm bắt đầu Trần tốt gì có mụn đôi tay khéo đem hoa Mạng Đà La này thiều giống như vật thật. Đây là hoa dị Mạng Đà La. Trắng tự tình không có nói điển cổ của Mạng Đà La, cũng không có nói tại sao đang ở trên quần ảo hắn dùng tới Mạng Đà La. Ta vì nàng cảm thấy nam dân này ngày đó khi cố tự đẻ bọn họ ra mạng lộ ra ông nhu, với tình giống như lời nói về hoa mạn Đà La này. Ác ma ông nhu. Mạng Đà La à, Bạch chìm vô ý thức. Nói theo một câu Trăm mặt một hồi nói Màu tím là màu sắc nương ta thích Màu đen là ta thích chương 30 Đông đi sưng đến Bạch chìm giống như là Sáng sớm cố ý tới Bắt nàng ta lệ Đồ lấy thế tay ngay ngốc hồi lâu Riêng rời đi Đáng thứ tình trong lòng thóng có chút cao hứng Ném đi lý do tại sao tập trung vào viện cửa hàng. Trang thứ hàng vẫn một mận không nói gì, đột như mở miệng. Màu thân của hắn khẳng định cũng mất. Thấy tỉ tỉ nhìn về hắn, hắn tiếp tục nổi. Hắn vô rồi biểu tình giống như khi tỉ tỉ hoài niềm màu thân. Đề cũng nhớ kỹ nương tính ăn cái gì, nâng thích mặn cái gì, quần áo màu sắc nào. Nâng thường hát dân ca, đề ngẫu nhiên cũng sẽ hát vài câu ở trong lòng. để rất sợ sẽ quên những thứ này. Thật giống như nếu quên hết, liền sẽ quên đường Ừ, chúng ta đều nhớ kỹ nương. Nhìn hốc mắt hắn đỏ, đang thích tình vỗ vỗ lưng của hắn. Đỏ lấy bờ vai của hắn, đem hắn xuống người sang chỗ khác. Chúng ta sống được tốt, nương liền an tâm. Trướng không nghĩ những thứ này, mau cầm cái chỏi lông gà đi quát bụi. Nhớ kỹ canh thời gian, giờ lành vừa đến, phải đem khăn đỏ trên bán hiệu cá xuống. Đã là nam nhân trong nhà, việc này đều do để làm. Trang thơ hàng đứng lên ứng ngực. Trướng khi giờ lành đến, Liên chạy ra cửa nhìn một hồi, chứ sợ sai canh giờ. Đem đệ đệ rủ ra ngoài, đang thức tình thở ra một ngụm. Trong lòng đệ phòng đối với bạch chìm đột nhiên liền không còn nặng như trứa. Một người có thể, bởi vì mẫu thần thích màu tím, mà thể chung mạng mộng thần tử trang. Dù là người không tốt, cũng không hoàn toàn là người xấu như vậy. Nàng không nghĩ, hiếu hiện của hắn không giống người thường. cũng không bận rối bổn chứng mình làm việc trong quy tắc. Tí nàng thị trùng không phải người ở thế giới này, thế nàng Tiêm Tu không phải quan niệm cùng giáo dục ở đây. Người mẫn cảm tất nhiên là cảm giác được, bé chim có thể nhìn ra, ra là người dị thường tuyệt không chút kỳ quái. Tuyếc người kháng muốn nàng sống giống như các cô nương tiểu thư khoe cá ở cổ đại. Chứ nàng không có điều kiện như vậy, cũng không có người dẫn nàng sống thế nào để giống như một cổ nhân. Chợ càng ngày càng đông, khi thời gian đến, kháng đỏ vừa mở, người trên chợ nghe thấy tiếng rộng, điền kéo đến cửa hàng đề tên. Cửa hàng thiêu, đông đi xuân rễn, cùng cán cửa hàng kháng bắt đồng. Trên bản hiệu còn có một hàng chữ nhỏ, trang phụng động nhất vô nhị. Ở trướng cửa không có động tĩnh gì. Trên đường phố Vũ Hội Nguyên hôm nay, so với ngày thường còn náo nhiệt vài phần. Mộng đáp trẻ đá con không quá mươi tuổi. Mấy tiêu tự bớt quá mới 4-5 tuổi không rộn trong đám cười Cầm trong tay một chồng giấy ngăn đón những người đi trường ván tờ giấy trong tay Trái mặn luôn tươi cười đem tờ giấy bỏ vào trong tay người này ra lại bỏ chạy đi tìm mục tiêu kế tiếp Mặc dù là người ít khi nóng giận cũng thật sự là tức giận không đứng dậy được Nếu như có vận khí tốt thì mới rộng xuống 5 chồng kế tiếp Tất cả đều là một dạng chữ vía cùng một nội dung duy nhớ Muốn đọc nhất vô nhị sao, chợ trong 140 hào cửa hàng thiêu, đồng tiền xuân đến, nhất định sẽ thỏa mãn người, mong hạ cố quan lâm. Chỉ cần có chút nhàng lại có chút tiền, cơ đều muốn nhìn một chúng đó là một cửa hàng như thế nào. Dám giọng dạng nói độc nhất vô nhị. Phải biết rằng người có điều vị đều đặc biệt tới cửa hàng yêu cầu siêm y mỗi mùa. Đây mới là độc nhất vô nhị. Khi đi vào trong cửa hàng, bọn họ mới biết được cái gọi là độc nhất vô nhị. là chuyện gì cửa hàng này chân chính là bán sim y dạng thiêu trong cửa hàng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái sim y chỉnh tề treo trên tường nghe lại vừa xem liền hiểu ngài hơn nữa những thứ tiêu lên y phụng sẽ không giống nhau nếu như một kiện bên người khác mua đi thì cái dạng thiêu này liền không bao giờ có nữa đây mới là nguyên nhân cửa tiệm dám nói chính mình động nhất vô nhị vào trong cửa hàng người đánh càng ngày càng nhiều Hỏi cũng càng lúc càng đồng Ta thích cái này, nhưng cái này ta mặc không vừa, có thể sửa không? Ta không biết là lần thứ mấy hậu qua vấn đề này, Trang Thế Tình vẫn chịu khó giải thích nói. Quần áo tất nhiên là có thể sửa, nhưng dù là sửa lớn hay là sửa nhỏ đều khẳng định không có đẹp mắt như hiện tại vậy. Ở cái dạng thiêu này, mỗi thời điểm đều có tố nương chỉnh thể lo lắng. Ở vị trí này, thiêu đẹp mắt nhất. Sửa lớn sửa nhỏ vị trí liền thay đổi. ta cũng không dám cam đoàn, nhất định còn có thể hợp tâm ý ngài như hiện tại không. Cái dạng thiêu này ta thết, ta mua nhưng không mà, người ấn theo số đo của ta, làm ra một kiện như thế này cho ta có được không? Chỉ cần hai kiện ngài điều trả tiền, tất nhiên là có thể. Có phải là ta muốn dạng thiêu như thế nào, có điều có thể làm ra cho ta hết không? Nếu có ra một dạng thiêu đậm mát, thì phải có lời nổi cuối cùng mới được. Từ trong cửa hàng ta đi ra, ta không thể lấy chiêu bài nhà mình. Nơi này của người có dạng thiêu cho ta lựa chọn hay không? Có, bắt quá ngài phải chờ, vị khách nhân này, các quần áo lưỡng hoa văn lại cho người. Đang thức tình biến phán truyền đơ nhất định sẽ có hiệu quả. Đối với cục nhân mà nói rất thích những thứ mới mẻ Khi nàng không nghĩ tới sẽ đưa đến nhiều người như vậy. Năm nhân đứng một bên, đứng nhân đứng một bên phần việc rõ ràng. Hơn nữa, sau khi tiến vào xem qua, sẽ có hứng thú lớn như vậy. Liền vận dũng mộng hỏi công phù, người trong cửa hàng đã trông hơn vân lửa. cô nương tự thấy thế, Liền nhanh chóng lại để hỗ trợ. Trắng thức tình lúc này mới có thời gian đi vào phòng trong, lấy quần áo cùng giá áo ra treo lên tiếp. Sau đó, lại là một vòng vấn đề mới. Đã có 5 khách nhân, họ có qua văn lựa chọn để lựa chọn hay không? Trắng thức tình Liền dẫn người đến một bên. Đấy ra một, một sấm hoa văn thật dày. Bài vị có thể nhìn xem có thích những thứ này không? Ta có thể cam đoan những thứ này trên thị trường không có. Như thế nào cam đoan? Trang thức tình chỉ chỉ đầu chính mình. Đây đều là ta vẽ ra, ta không bán ra bên ngoài, đương nhiên là không có. Năm khách nhân đều là nữ tử. Có vụ nhường cũng có cả những con đường tôi cập kề. Đây đều là ngươi vẽ sao? Đúng, các vị chậm rãi xem. Hoa văn đều là một trang mỏng manh, nếu như muốn giấu cũng không phải là việc khó, nhưng thân tứ tình là biểu hiện phá lệ tình tưởng các nàng. Nên khi một nhóm người đói mặt với nàng, nàng lại quay đi. Nhưng mà thời gian đưa lưng về với các nàng lâu như vậy, cũng không quay trở một lần. Năm người nhìn nhau, đối với là ở bản cô nương này, rõ ràng sinh ra vài phần hảo cảm. Cảm giác được người tính nhiệm luôn luôn rất tốt. Ứng phó xong một vị khách nhân, thân tứ tình khẽ mắt vừa phiêu chù. nhìn ra bên ngoài người đều muốn mắc mũi mặc dù nắm người này bên trong đều có cái ý tưởng kia cũng sẽ đeo phòng như người khám một từ nói toàn ra ở trước mặt nhiều người như vậy không nói chính mình khó khăn nhưng mà người ở phụ hỏi nguyên đều muốn được sống yên ổn biết đựng khấm xương trong đó năng măng trở giả bộ hào phóng tiểu chương vậy cái này bán bao nhiêu Trang Thư Tình Thu Liễm suy nghĩ lại tiếm tụng bằng biệt đó là giữa trư tháng 10 Trán thư hào lúc này trán cũng đã ướt một hồi. Hắn không chỉ muốn thu tiền, nhưng vì tỷ tỷ bận quá mất, lại còn phải chào hỏi khách khứa. Lúc này, hắn liền âm thầm may mắn chính mình xin phép đến hỗ trợ. Hơn nữa, trong thời gian buổi sáng, đem giá cả đều nhắc kỹ. Bằng không, chỉ bằng một người là tỷ tỷ ở đây, thật sự không biến sẽ vội thành giặc gì. Năm người bên kia tự chọn được hoa vàng tốt, công năng thử giống người vào buồn trong. đem số lượng kính cỡ đưa cho các nàng, nhất nhất nhớ kỹ, nhận lấy tiền đặn cộng giao giao cho thư tình, nói các nàng mười ngày sau tới lấy đồ mài. Mộng buổi sáng này, nàng cũng mệnh đến ngất ngư. Nhớ tới trong cửa hàng của mình, nàng cũng thật lâu rồi không vội qua như vậy. Thật hy vọng khi nào thì cũng có thể có vài ngày được như vậy. Trường tốt nhi giữa trưa đến đưa cồm, đứng ở ngoài cửa mộng hồ lô, không dám tiếng vào. Trong lòng cũng hiện lên lo lắng. Trong tiệm này Nam Khánh thật sự quá nhiều. Cũng may đã là buổi trưa, không bao lâu khách nhân liền tán đi ít nhiều. Tối nhiên tỷ ngươi đã đến rồi. Đáng thức tình đã sớm đổi, đến ngực dán vào lần. Nhìn thấy người ánh mắt đều sáng. Khiến thứ hàng nhìn phía trước, liền cáo người vào trong buồn. cô nương tử, ngươi đã mệt mỏi một buổi sáng. Bây giờ cùng chúng ta ăn trước một chút. buổi chiều tránh không rưỡng còn nhờ nương tử đến hỗ trợ. Cô nương tự vị về cánh tay. Một bữa cơm đã muốn nghĩ sai tả. Tiền công có phải cũng nên cấp một chút hay không? Cắp, đương nhiên phải cáp, nhưng cơm vẫn phải ăn. Trang thức tình đem đồ ăn lấy ra, cũng may Trương Túc Nhi chuẩn bị số lượng lớn. Hát nữa, nàng cũng không ăn, chỉ nói mình ở nhà đã ăn rồi. không có đưa một phần cho tên tiểu gia họa kìa. Một tử làm đồ ăn thật ngon. Ông nương tử tuy rằng là tân nhân thông minh lành lợi, nhưng làm người cũng cẩn kỹ lan lẻ, cho tránh mộng hồi, nên cùng Trương Tú Nhi đổi đáp mấy cầu. Cũng vì thế mà đến lúc này, nàng mới biết được các tiểu cô nương đem việc buôn bán làm được đến phong sinh thị cảnh này, dĩ nhiên là thuê phòng ở. Hơn nữa là phu nhân ở cái tuổi này còn trẻ như vậy đã phải thủ tí. Tránh không được ngày đó có ngân nhân đến, cũng là phải đi tránh cửa hàng. Lo lắng được như vậy cũng là đã chua tòa. Tỉnh thoảng vẫn có khách đến, hết tí đệ thay nhau ăn cơm, và chút nghỉ ngơi cũng không có. Trần Tố Nhi cao hứng, trong cửa hàng buôn bán tốt, lại lo lắng thư tình anh như vậy sẽ không tiêu. Hôm nay còn có thư hàng ở bên cạnh, trong cửa hàng có người đến hỗ trợ, nhưng thư hàng còn phải đến trường, người khác cũng không có khả năng một mực hỗ trợ. Trong kiếp này, trong ngoài đều vẫn biệt Sao chỉ có thể có một người là tư tình, thân thể thế nào chịu được? Tú Nhi tỷ tình huống trong cửa hàng người cũng thấy đấy, thật sự vẫn quá bớt. Người có hay không biết người nguyện ý làm viện để kiếm một, một phần tiền. Thời diệm này hết nhân không còn nhiều, đang tư tình loi kéo trưng Tú Nhi hỏi. Nữ nhân cũng được sao? Trong cửa hàng son phấn cũng không phải là có tiểu cô nương làm tiểu nhị sao. Ta muốn là ở trong cửa hàng thuê mấy năm nhân. còn không biết phải mời tới người nào. Tuy trong cửa hàng người, cũng có khách nàm. Làm đồ mai sẵn khó trách, khỏi khói thời điểm cần người, bên cạnh đo lận kích cỡ. Cùng tiểu con nương cũng không thích hợp đi. Đáng thích tình xoa đầu. Thật đúng là chuyển phiền tuổi. Tuổi con nhỏ cũng không sao đâu. Khoảng 10 tuổi, cũng không thể truyền ra lời nói này nở lung tung. Khó nói, ta đánh hỏi thư thành, tiểu con nương không khó tìm. Cũng có tiểu con nương trong nhà muốn ra ngoài tìm việc làm. Ở trong cửa hàng làm, so với bán mình làm nô tì thì tốt hơn nhiều. Trương Tố Nhi thành tố găm mài. Trong tay muội không phải có chúng bạn nào sao. Nếu thật sự không được thì đi mua hai người. nam nữ đều được. Có từng quan hệ chủ tớ này ở đây, ai cũng không nói được gì. Trang Thứ Tình liền hiểu ra, nàng thế nào đã quên là có thể mua người. Nàng không làm địa chủ. Mua để trong cửa hàng cũng là tốt. Chỉ ném mắng người sáng lên này, Trăng Tư Nhi không khỏi bật cười, ta đi rồi sẽ trở về, buổi tối không nên về quá muộn. Kẻ không xong, phải hạn chế bán mấy được, bằng không đồ trong cửa hàng đều phải bán không ra. Trăng Tư Tình chỉ vào ngăn tủ phía trên nói, "Tớ hàng toàn ở nơi đó, Tứ Nhi tỷ cứ nói cho Dĩnh tỷ tỷ một cái tình, khiến các nàng gia tăng người làm." Ngày mai Trướng cứ đưa một ít đánh đây cho mùi. Ừ, ta đã biết. Xem có khánh vào cửa không. Trương Tố Nhi không lại nói nữa, cầm theo trộn cuối đầu đời đi. <cười> Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, đào Mai Truyện này được phát trên trang. audio truyền đà chương 31 tặng người kiếm tiền rất mệt một ngày này trang thức tình điện để, để hiểu được những lời này nhưng khi thấy đệ đệ nói cho nàng biết hôm nay kiếm được bao nhiêu và mỗi điều biểu mất trang thứ hàng vừa cẩn thận đếm lại một lần ngẩn đầu lên lẩm bập nói tỉ tỷ quá thật là 273 lượng đệ đếm không sai trước hôm nay hắn còn vụn trộm lo lắng Có hàng cỏ buồn bán tốt không? Nếu buồn bán không tốt, tí tỷ khổ sở thì làm sao bây giờ? Muốn hồng kiếm thì phải có tiền. Muốn mua sánh bốt, phải cần một khoản chi lớn. Hắn còn tưởng về sao, có phải tiến kiệm nữa hay không? Tiên sinh tính hắn. Nếu hắn đi mượn tiên sinh, tiên sinh hắn là cũng sẽ cho hắn mượn. Nhưng mà hiện tại, hắn lo lắng giống như điều dư thừa. Một ngày liền buôn bán lên như vậy. Tính toán, Tiếc tỉ chỉ cần vấn vã một năm liền đủ con họ mấy năm sinh hoặc sau này. Đang thư tình búng mi tâm hắn một chút. Nhìn thấy chỗ đó đỏ lên lại lấy ta nhu nhu. Bè còn tưởng mỗi ngày khác đều có thể buôn bán tốt như vậy sao? Hôm nay mới khai trường. Phát ra nhiều đơn truyền như vậy tấm lại là có thể dùng được. Không có ai mỗi ngày được đến mua sim y. -E. Bất quá cũng là mở đầu tốt. Còn có, không ít người là thanh toán tiền đặt cậu. Từ mình chọn hoa văn làm siêm y, đây mới là đường làm ăn tị tị muốn hướng đến. Văn không làm như thế nào có thể thiên kế đường đậm nhất vô nhị. Tốt lắm, những thứ này cũng không phải người muốn điều có thể làm được. Biết trong cửa hàng vùng bán không kém, người cũng có thể học theo, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Trang thứ hàng mân mâm môi, hẳn rõ ràng đều không có biểu hiện ra ngoài. Đem đè trệ đuổi ra ngoài, trang thứ tình nâng những gói tiền nặng trịnh. rút cuộn lộ ra nụ cười. Đây xem như là khải đầu phi thường tóc đẹp. Không có ai biết, khi những khách nhân, từng người từng ngờ tiến vào cửa hàng, thì trong lòng nàng có bao nhiêu bất ổn. Vì muốn đem cửa hàng này phát triển lên, trúc mạng trong tay nàng có thể chi trả được hết những thứ khác không? Tiền thuê nhà là một việc, tiền công của thú nương mới là trước hết. Mấy người dạy nương thật sự là liệu mạng giúp nàng để nhanh tốc độ. số lượng rất khả quan Tiện công cũng tương đối khả quan may mắn là bùng bán tốt. Có lẽ nàng có thể hỏi thăm một chút nơi nào có tỡ rèn tại ngày tốt. Còn có liễu tam tiểu thư. Khi nghĩ đến liễu gia, trang thức tình liền nghĩ đến liệu tức tiểu thư ngày hôm đó khiến hại tỷ trệ bọn họ chịu khổ. muốn hai người này tận sự là một nhà, cực lớn liễu gia nàng thận đúng là không muốn đến. Nhưng ngọng bộ của nương nàng tấn yếu phải căm lại. Nàng chiếm cứ thân thể người ta, không thể để thứ người ta nâng điều cũng giữ không được. Trong mộng thời gian ngắn nữa thôi, khi nào cần thiến sẽ đánh cầm lại. Dạch nường có được tình tớ, ngày thứ hai, khi trang tư tình bói mở cửa không bao lâu lại tới, cũng biết là nàng đã sớm ra ngoài. Bùng bán thế nhưng tốt như vậy, dạch nường đếm những thứ bên trong cửa hàng, thế cũng chỉ còn lại quần áo liền kinh hồn ra tiếng. Các ngày hôm qua, Nàng đều trứng ngồi không yên, chỉ sợ những thứ này không bán được. Ta lộ của mình sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại xâm ra, nàng thật sự là lo lắng vô ích. Cho nên còn phải vấn vả về từ tỉ. Trong cửa hàng nếu thừa những hàng hóa này, sợ chống đỡ không nổi hai ngày, thì đồ đã hết. Ta đem hàng mấy ngày này mang đến hết cho mụi. Sau khi trở về, ta lại thúc dụng các nàng. Biến vùng bán được, các nàng cũng là nhiệt tình. Dịch nương một ngụm đáp ứng. Biến hiện sờ với lúc trướng thống khoái không ít Trắng tư tình cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng không biết các nàng có thể chống đỡ quá 3 tháng quy định hay không. Chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có người nghỉ cánh ép nàng xuống. Người đều là xô lợi. Chỉ cần có thể đem người lưu lại. Nàng cũng không cần phải đi bước này. Chỉ hy vọng các nàng không nên coi thường nàng chỉ là một đứa nhỏ. Hai người đang nói chuyện. Thì một người tiến vào cửa là bà chim. Như mộng thân tử y đúng là bộ trang phụng trang thư tình đưa kìa. Trang thư tình ngẫn người một hồi, mở ra đó người vào. Bạch công tử. Ba chim từ trong tay tỳ tùng, tiếp nhận mộng thân vải đưa cho nàng. Mạng la, dùng vải này làm. Trang thư tình theo bản năng nhận lấy, sau đó mới nhớ lại hỏi. Phải làm mấy bộ, mộng thức vải này có thể làm được không ít. Có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Hình thiêu tổng bộ là mạng đà la sao. Ừ. Tất cả đều dùng chỉ màu đen thiêu lên. Ừ. Theo góc bán sĩ xem xé, Trắng Thứ Tình cảm thấy trong lòng người này có chúng vấn đại, có chúng chấp nhớt. Nghĩ nghĩ, Trắng Thứ Tình thử thăm dò hỏi. Một kiện trong đó, thử dùng chỉ màu bạn thiêu thử xem có tốt không. Ta cảm thấy hắn là so với màu đen càng đẹp hơn. Dùng màu đen. Ba chim không chút nghiêng ngợi, liền phản bá. Đấy Trang Thứ Tình không nói cái gì nữa trong lòng hắn là có chút cảm giác gì đó không đúng. Dừng một chút lại nói. Một kiện dùng mà bà. Trang Thứ Tình không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý. Sựn số hồi lâu liên nở nụ cười. Xem ra còn không phải không có thuốc nào cố được nữa. Ta tìm tú nương lúc trước làm cho người. Không thể cắm hơn so với cái này. Thế hắn nói chuyện tốt như vậy Trang Thứ Tình lá gan càng lớn hơn. Trong tiệm này đang đều dùng loại vải bình thường, không có loại vải nào tốn hơn để thu hút khách nhân, không bằng. Bạch Câm Tử: "Dạ, trứng ta u đã cho ngài, chờ quần áo làm xong, có thể trao lên hai ngày ở trong cửa hàng ta hay không?" Bạch chim không biết nàng có chủ ý gì, mắt mày thoáng nhướng lên liền đáp ứng. "Ất quá, phải làm cho hắn hai bộ trước, một bộ sao mới có thể trao trong cửa hàng." Nàng không nhận ra đựng đây là loại bãi gì, nhưng luôn có người biến nhìn hàng. Đến lúc đó nhất định món này sẽ đến cửa hàng. Chờ xem đến lúc đó khách nhân sẽ là có loại bị tình gì. khó khách tới cửa, trang tư tình thuận thế rời đi chào hỏi khách cửa. Bà chim trong lòng không hiểu sao có chúng không thoải mái. Chờ khách nhân đi liền ra phía trước hỏi, không thuê thêm người sao. Tạm thời đi thuê có chúng không thích hợp. Ta tính đi mua hai người về. Nam nhân hay nữ nhân? Xem tình huống ngày hôm qua, ta thấy khách nam cũng không thiếu. Vậy thì sẽ phải mua một nam nhân. Cũng không thể trẻ cô nương người ta đi đòi kính cỡ cho nam nhân. Đồng tác đang thư tình dọn dập quần áo đột nhiên dừng lại. Thật là, đang vào bà chim nói cái này làm cái gì? Cũng may, bạch chim sau khi nghe xong liền rời đi, bằng không thật đúng là không biết nói cái gì nữa mới tốt. Nhật nương ở một bền nên cuộn đối thoại của hai người cũng nghe được ít nhiều. Thế người đi rồi liền tiếng lên hỏi. Nhìn công tử này rất có khí phái, mũi quen biết sao. Có ơn với mũi và thư hàng. Trang thức tình không nghĩ để lại nói tiếng chủ đề này, thắng thừng dụng người về nhà. Màu trở về làm việc, bằng không sẽ nghèo rớt mùng tơi đáy. Máy mở cửa không lâu liền có khách tiếng vào, còn có người đi thành đàn. Dịch nương tất nhiên là tình tưởng lời này cũng không ở đây lâu nữa. Cuộc sống kiếm được nhiều tiền cũng không hơn được. Sau khi bệnh chim rời đi không xa thú hạ kia không biến từ đầu chắn xe ngựa lung trướng trang tư tình từng ngồi. Người ngồi ở càng xe là thanh niên ngày đó đưa tí mũi hai người về nhà. Công tử, trở về. Vâng, trang tư tình không có nghe ngóng được gì về bài phủ. Khi thận Vũ là ở trong nội thành. Cửa lớn cũng không thấp hơn so với bất kỳ nhà nào. Quác quyền đặn hai tỉnh sư ở trướng bận thèm nhà. Cái cả trên cửa cũng không giống các nhà bình thường kháng ra bản hiệu. Người biến đó nói tình tất nhiên biết đây là bạch phủ. Cũng biết bạch phủ này có bao nhiêu không dễ chọc. Người không biết, các bạn sẽ không biết, ở phủ hội nguyên này còn có mộng bệnh da như vậy. Sơn ngựa trựng tím chạy vào cửa viện phía, phía trước. Chứ dù là người lúc nãy đang còn khoa tay mốt chân, vừa vừa xé gió cũng đều lập tức ngừng lại. Công tử đã về. Trần Nguyên, đi theo ta. Có một mẫu thân xuấn thân giang hồ, và chim làm việc tất nhiên cũng mang theo thói quen của giang hồ. Trong phủ cũng không có quy cụ xâm nghiệm, nhưng mà cái gì không thể làm trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng. Chỉ cần không phạm vào lỗi không thể phạm, người trong phủ sống kỳ thực điều tốt. Người từ trong phủ chọn ra một nam hai nữ, nghĩa biện pháp bán cho trang thư tình. Thời gian Trần Nguyên đi theo bạch chim và nhớ, cũng được hắn tính nhiệm nhớ Tất nhiên rõ ràng công tử nhà hắn gần đây đang làm những chuyện gì. Nguyên tưởng rằng công tử là tìm lạc thôn mới. Hắn cũng vui vẻ được công tử giao việc làm, miễn cho công tử ém bụng bọn họ. Nhưng trước mắn tình huống này có chung không thích hợp. Công tử có phải hơi trương tâm một chút hay không? đem người trong phủ bán cho trang thư tình, thiếu điều quỳ xuống cầu xin đối phương đáy người của bọn họ đánh làm việc cho nàng đi. Nhưng vấn đề là công tử hoàn toàn không biết việc này có cái gì không thích hợp. Hắn nên nhắc nhở một chút hay không? Ý niệm này vừa vốn qua trong đò một chút đã bị trần nguyên quan đi. Vẫn là để công tử tự mình hiểu ra đi. Chỗ này Apple cũng là loại lãng thú không phải sao. Nhưng mà phải hướng người trong phủ nhắc nhở một tiếng. Đối với Trang Thư, không. đang cô nương, về sao phải khép nép quan tâm một chút mới được? Mặc cả là lẫn thú nhất thời của công tử, hay là công tử thận sự đồng tâm, kính mộng chúng cũng không sao. Liên tục bóng ra liền, Trang thứ Tình thận sự là chấm đã không được, thanh âm khàng đến độ nói không ra lời. Trang thứ Hàng mộng cầu hắn muốn đi hỗ trợ, vừa đánh ban miệng, đáp bị Trang Thư Tình lý một cái trừng mắt, nhìn trở về. Nàng hiện tại không muốn nhiều lời một chữ. Như vậy không được. Thư tình. Người vẫn là nhanh chóng đi mua hai người đi. Đừng để thân thể mệt muốn chết rồi. Trắng thư tình gật đầu. Việc này tất yếu lầm tất thực thì uống ngụm trà Trắng thư tình thanh âm nổi. Giữa trưa khách nhân ếch. Ta để vua nương tử giúp đã xem tiệm. Ta đi chọn hai người. Người đi tìm chung ma ma. Dành tiếng nàng tốt. Không bán người có vấn đề. Chùm ma ma có phải có danh tiếng tốt hay không trong thứ tình không dám cam đoàn. Nhưng nàng bán người là thật không sai. Đi tới bấn quá một lá, nàng liền mua ba người trở về. Gia dự tính nhiều hơn một người. Một nam hai nữ, nam tên là Hướng Tả. Con nữ, người vấp dáng cao tên là Từng Yến, người thấp một chút tên là Châu Châu. Nàng nguyên bản chỉ tính mua Hướng Tả và Từng Yến, nhưng hai người cầu tình nói ba người là đồng hương. Nàng nhấn thêm mềm lòng, nên dùng nhiều hơn 10 lượng bạc mua ba người họ về. Trên đường trở về, Trang thư tình hỏi, thấy các người cũng không giống như người có cũng sống khó khăn, làm sao có thể bán đứt chính mình. Ba người kính nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ ra. Trong tự nói một câu, bọn họ sao có thể không đến. Vì để cho bọn họ thật nhìn, giống người bán mình một chốt. ba người đều phải nhịn đói hai ngày. Cũng không cho bọn họ ngủ hai buổi tối, thân nhìn cũng giống như người chả nạn. Hứng tạ đáp lời nói, Gia Hương gặp thiên tài, để đẩy, đẩy và mỗi mũi con nhỏ, là anh cả trong nhà đành phải làm việc kiếm ăn. Gia chủ yên tâm, chúng ta đều là người chịu khổ được. Trang thức tình cũng không đang nghi, trên thực tế hôm nay chung Ma cho nàng xem người cũng không quá khó coi Trên quần áo mặc dù có chút muộn vã, nhưng cũng đều sạch sẽ. Nếu không phải sắc mặn nhìn không tốt thì cũng không mấy khác miệng vệ dân chúng bình thường. Nàng cũng chưa từng thấy qua những người bán mình. Tất nhiên cũng không biến cái này có cái gì không đúng. nghe thấy nam nhân nói vệ liền cười. Ta cũng không để cho các người chịu nhiều khổ. Cũng không có nhiều khổ như vậy. Ta mở cửa hàng. Thật sự bận quá mất với tính mua hai người đến hỗ trợ. Các người ngày thường chỉ cần ở trong cửa hàng hỗ trợ ta là tốt rồi. Vì sao cũng đừng gọi ta là gia chủ, gọi ta là trưởng quầy là được. Vâng, trưởng quầy.